Phần 2. Làm thế nào để tìm thêm việc và tăng thu nhập? Sự bùng nổ của công nghệ tiên tiến đang tạo ra nhiều cơ hội cho những người muốn kiếm thêm thu nhập. Nó đã trở thành công cụ giúp cho công việc được thực hiện nhanh hơn và giao tiếp dễ dàng hơn. Thông qua Internet, các doanh nghiệp và cá nhân có thể tìm thêm cơ hội cải thiện tài chính. Tầm dụng mạng xã hội Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Có một cô gái rất thường xuyên cập nhật mạng xã hội, thường xuyên cắm mặt vào Facebook, xem nhiều trang báo online, có khả năng chat với 4-5 đến người một lúc. Nhiều người nhìn cô ngao ngán lắc đầu. Câu nói cô thường nghe nhiều nhất là, tại sao cô lại phù phím như vậy cả ngày không có việc gì làm à? Thế nhưng, thật sự là, cô ấy đã tận dụng mạng xã hội để kiếm tiền. Cô ấy tìm đề tài để cộng tác với báo chí. Tìm ý tưởng để làm phim, tìm cảm hứng để làm handmade kiếm thêm thu nhập. Sau mỗi thời khắc sống ảo mà mọi người thường thấy trên mạng, cô ấy cần mẫn lên kế hoạch cho những bài viết mới, đề cương phim mới, về những sản phẩm handmade mới, cần mẫn làm đi làm lại, sửa đi sửa lại. Cô còn thường xuyên chat và trò chuyện học hỏi với nhiều người về những kiến thức nghề nghiệp mình còn thiếu. Khi nghe những lời nhận xét lệch lạc về mình, cô cho rằng, tại sao người ta lại phù phím như vậy? Cả ngày không có việc gì để làm à? Được rồi, tôi xin thú nhận, người đó chính là tôi. Các bạn đừng nhìn vào mạng xã hội và chỉ nghĩ đó là nơi phù phím. thực sự, mạng xã hội là nơi giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, kiếm được thêm việc làm và phát huy tối đa khả năng của mình nếu biết tìm hiểu và khai thác đúng cách. Nhờ Internet, tôi có thể tìm được rất nhiều việc làm tay trái, có thể học từ xa, làm việc tại nhà, trao đổi tài liệu chỉ trong một nốt nhạc. Ngoài ra, tôi có thêm rất nhiều bạn bè ở khắp nơi và làm nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi một người đem đến cho tôi nhiều điều thú vị giúp ích không nhỏ trong các công việc mà tôi tham gia. Do đó, chỉ cần có một chiếc máy tính có kết nối Internet, bạn có thể làm những công việc như sau. 1. Kiếm tiền từ website với Google Adsense Nếu bạn sở hữu một trang web hoặc blog cá nhân có nhiều lượt view, bạn có thể kiếm tiền với Google Adsense Google Adsense cho phép chủ trang web nhận hoa hồng bằng cách hiển thị quảng cáo của Google trên trang web của họ. Khi một người click vào quảng cáo trên trang web hoặc log cá nhân của bạn, Google sẽ nhận tiền từ công ty có sản phẩm quảng cáo và dành một phần tiền đó cho bạn. Khi bạn đăng ký tài khoản Google AdSense, Google sẽ tự động tìm kiếm nội dung trên website, blog của bạn. Sau đó sẽ phân tích các từ khóa và hiển thị quảng cáo cho phù hợp với nội dung trên trang web. Ngoài ra, nếu bạn đồng ý đặt ô tìm kiếm Google Search trên trang của mình, thì khi có người sử dụng ô này, bạn cũng sẽ nhận được tiền từ Google. Google không đưa ra mức tiền cụ thể cho mỗi lần click vì nó phụ thuộc vào loại quảng cáo đặt trên trang web của bạn. Tuy nhiên, trung bình, bạn sẽ nhận được khoảng 0,1 đến 1 đô la một click. Còn với những quảng cáo đắt giá hơn, thì con số bạn nhận được có thể là 5 đô la một click, thậm chí hơn. 2. Kiếm tiền từ video với YouTube Partner Program Nếu là người thích quay video clip hướng dẫn, làm những video truyền cảm hứng, hay đơn thuần là giải trí và nhận được sự ủng hộ của nhiều người xem, bạn có thể kiếm tiền từ YouTube khi trở thành YouTube Partner. YouTube Partner là chương trình hợp tác của YouTube với người dùng để hiển thị quảng cáo trên các video của họ. Tương tự như Google AdSense, mỗi khi có người click vào quảng cáo ở video của bạn, thì bạn sẽ được nhận tiền. Có rất nhiều người nổi tiếng có thể kiếm tiền từ YouTube như M Michelle Phan, Jay Vevermind, Trang Makeup, Nhóm hài phở đặc biệt Ví dụ như trường hợp của Michelle Phan Một cô gái gốc Việt Bắt đầu sản xuất video chia sẻ bí quyết trang điểm Để đăng trên Youtube Từ năm 2007 Chỉ với một chiếc laptop, webcam Và những chia sẻ về cách trang điểm Làm đẹp da Ít ai ngờ rằng Michelle đã trở thành Một hiện tượng Youtube Với số lượng người theo dõi lên đến hơn 8,8 triệu Mỗi clip trang điểm của cô nàng này Có lượt xem khủng Trung bình đến 30 triệu lượt xem với số lượng 1 triệu lượt xem bằng 1.000 USD Hiển nhiên, cô nàng kiếm được hàng triệu USD mỗi năm khi trở thành YouTube Partner YouTube không chỉ khiến cô nàng kiếm được nhiều tiền mà còn mở ra cho cô nhiều công việc mới Nhiều hãng thời trang lớn đã mời Michelle hợp tác Lâm chọn cô là người hướng dẫn trang điểm chính thức trên video của hãng này L'Oreal tung một dòng sản phẩm trang điểm tên em từ Michelle Phan Vậy mới biết YouTube không chỉ đơn thần là kênh giải trí chia sẻ video mà còn là nơi giúp nhiều người trên thế giới trở thành triệu phú. V-Vlog là một trào lưu xuất hiện ở Việt Nam từ 5 năm về trước và một trong số những vlogger nổi tiếng nhất Việt Nam chính là G. Vivermind, tên thật là Trần Đức Việt. Năm 2011, với những clip vlog dí dõm, hài hước mà đầy chăm biếm được đăng tải trên YouTube, G. Vivermind đã trở thành cái tên được giới trẻ tìm kiếm rất nhiều và có một lượng fan đông đảo, Vinh Dự là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Golden Play Button Award do YouTube trao tặng cho kênh có 1 triệu người theo dõi, lọt vào danh sách 30 under 30 Việt Nam của Forbes. Nhờ YouTube, Jay Viva Mai đã có thể kiếm tiền và có thêm cơ hội đóng phim quảng cáo, có thêm nhiều mối quan hệ tốt cho nghề nghiệp và dự định tương lai. Một số vlogger, nhóm làm phim Việt khác cũng đáng chú ý là Huy Mi Productions, An Nguy, He Dud dud Leo, Pháp TV, Dam TV. Điểm lại những cái tên thu nhập cao nhất từ YouTube, dễ thấy rằng các kênh mà họ tạo ra phần lớn đều mang tính chất giải trí là chính, tạo nội dung thú vị, chọn đúng lĩnh vực có nhiều người quan tâm, xu hướng đang hot, đề cập những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Một điểm chung của những người kiếm tiền nhờ clip trên YouTube cũng phải có chiêu để tăng view trên mỗi video. Biết cách quảng bá video chia sẻ lên mạng xã hội khác như Facebook, Google Plus Mời người nổi tiếng tham gia clip tạo ra những video liên kết với nhau để thu hút lôi kéo giữa người khác xem các video lâu hơn 3. Kiếm tiền từ Affiliate Marketing với Amazon, Share A Star, CJ Affiliate là một chương trình tiếp thị nơi bạn có thể nhận được tiền hoa hồng từ một công ty mẹ bằng cách bán hàng cho họ Công ty mẹ sẽ cung cấp cho bạn tất cả các công cụ quảng cáo mà bạn cần, chẳng hạn như banner, link dẫn tới sản phẩm và mã theo dõi để bạn đặt trên Facebook, email hay trang web của bạn. Khi một người bạn của bạn truy cập vào quảng cáo và giúp công ty bán được hàng, bạn sẽ được trả một khoản tiền hoa hồng quy định trước. Để có thể kiếm tiền từ affiliate marketing, bạn chỉ nên hợp tác với những trang web uy tín như Amazon, Share Sale, CJ, Commission Junction. Các trang này giúp cho bạn có thể bán hàng như Affiliate mà không sợ rủi ro, tạo kết nối giữa bạn và công ty bán hàng và cũng đảm bảo bạn nhận thanh toán đều đặn. Sau khi đã đăng ký, bạn sẽ tiếp tục chọn một hoặc nhiều sản phẩm mà bạn muốn quảng bá và dẫn link Affiliate của họ về trang web của bạn. Khi người truy cập từ trang web của bạn click vào link để đến trang web của sản phẩm, giao dịch mua hàng mà họ thực hiện sẽ được theo dõi và tùy thuộc vào hành động của họ như click, đặt hàng, mua hàng thì bạn sẽ được công ty trả các mức tiền hoa hồng quy định trước 4. Kiếm tiền từ việc thiết kế và bán áo thung qua các trang Teespring, Sunfrog Đây cũng là một công việc freelance nhưng ở mức độ cao cấp Tức là bạn sẽ thiết kế các hình ảnh và upload lên các website với những mẫu thiết kế theo phong cách riêng của mình Sau đó, bạn sẽ sử dụng quảng cáo Facebook để quảng bá những sản phẩm của mình đến các khách hàng ở khắp nơi trên thế giới Thị trường chủ yếu là ở Mỹ và châu Âu, vì bên đó nhiều người thích mặc áo thung. Trung bình, một chiếc áo bán ra có thể được từ 12 đến 25 USD. Để tham gia, bạn phải có khả năng về Photoshop và Illustrator, cùng khả năng sáng tạo, ngoại ngữ giỏi và chạy quảng cáo Facebook tốt. Bán áo thung là một cách kiếm tiền online khá phổ biến trong 2 năm vừa qua ở cả thế giới và Việt Nam. Rất nhiều sellers ở Việt Nam đã thực hiện cách này để mang lại nguồn thu nhập online từ vài trăm vài ngàn USD đến vài chục ngàn USD mỗi tháng. 5. Làm gia sư trực tuyến Gia sư trực tuyến là phương thức giáo dục đã phát triển tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới và bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam trong một vài năm trở lại đây. Dựa trên việc tạo ra những ứng dụng có thể đặt câu hỏi và trả lời trực tuyến, gia sư online không chỉ đem đến sự tiện lợi cho người học mà cho cả gia sư nữa. Đây là một công việc bán thời gian mà khá nhiều người đã có một công việc toàn thời gian lựa chọn. Điểm cộng của công việc này là bạn hoàn toàn kiểm soát được thời gian của bạn. Hầu hết các gia sư trực tuyến thường cung cấp các chương trình giáo dục từ xa, nhất là các bài học tiếng Anh cho những người đang có nhu cầu, thậm chí cho cả những người khác quốc gia. Làm gia sư online không chỉ linh động về thời gian mà còn mang đến nguồn thu nhập tương đối ổn định. Theo thông tin của học dễ, phần mềm hỗ trợ học tập cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sở hữu lượng người dùng lớn tại Việt Nam Trung bình mỗi bạn sinh viên hoặc giáo viên trẻ có thể thu nhập thêm được từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi tháng nếu làm việc chăm chỉ. Một số website giúp bạn có thể đăng ký khóa học hoặc đăng các khóa học của mình lên Unica, Kina, Edumo. Tại đây có rất nhiều khóa học đa dạng như Facebook marketing từ A tới Z, khởi nghiệp kinh doanh online với số vốn 0 đồng, công thức kiếm tiền tỷ từ thuê và cho thuê bất động sản, 10 ngày giảm cân ngay tại nhà bằng yoga. Kỹ năng Photoshop trong họa sĩ Concept Art Lãnh đạo truyền cảm hứng Tức là chỉ cần bạn làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng có thể trở thành gia sư truyền đạt lại kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, ở các website này, giảng viên phải có 3 năm kinh nghiệm mới có quyền hợp tác các khóa học với các trang trên đây. Nếu không thể trở thành gia sư online, bạn cũng có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách quảng bá khoa học giúp họ. Tối thiểu nhận được mức hoa hồng là 30%. 6. Kiếm tiền nhờ Facebook Theo thống kê của Facebook, công ty đang có khoảng 22 triệu người dùng tại Việt Nam. Thời gian dùng mạng xã hội này chiếm 20% thời lượng truy cập Internet thông qua các thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại di động, máy tính bản. Có rất nhiều cách để bạn có thể tìm thêm việc làm thông qua Facebook như Bán hàng trên Facebook, Fanpage Chỉ cần tìm kiếm các shop bán quần áo trên Facebook, bạn sẽ thấy hàng trăm shop với nhiều phong cách khác nhau. Có rất nhiều người chọn phương án kinh doanh trên Facebook vì nhiều lý do. Không phải tốn tiền thuê mặt bằng, có thể khởi nghiệp với số vốn ít, thăm dò được thị hiếu của người tiêu dùng một cách nhanh chóng. Các sản phẩm có thể quảng cáo bán được trên Facebook rất đa dạng, từ thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm, các dịch vụ, thông qua tài khoản cá nhân hoặc fanpage. Để đẩy mạnh doanh số, bạn có thể kết hợp việc xây dựng nội dung thu hút, chạy quảng cáo, thuê người nổi tiếng quảng bá sản phẩm, rao vặt trên các nhóm có lượng thành viên lớn. Bạn có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ quảng cáo và marketing của Facebook, chẳng hạn như Facebook Look like Audiences, để đo lường và hướng người dùng tốt hơn. Trở thành admin fanpage Rất nhiều trang fanpage của doanh nghiệp, người nổi tiếng, cô lạc bộ, phim ảnh, game show cần người quản lý fanpage để đăng nhiều bài viết tương tác với người hâm mộ, khán giả hoặc người mua hàng. Việc trả lời từng comment, inbox tư vấn cho người mua hoặc fan hâm mộ, có chiến lược tăng view, dọn dẹp quảng cáo hoặc những comment tiêu cực, đòi hỏi admin phải có kiến thức và kinh nghiệm nhất định khi quản lý fanpage. Trung bình, admin fanpage sẽ nhận mức lương từ 1-5 đến triệu đồng tùy theo tính chất của công việc và quy mô của fanpage. Nhóm của Trung Kiên, admin của trang fanpage phim sitcom Sóm Trọ Vui Nhộn, nhận được khoảng 20 triệu đồng từ việc quản lý trang, và đăng tải các thông tin PR cho phim lên trang, do phim có thời lượng phát sóng khá lâu, 100 tập. Tạo và bán fanpage Bạn có thể tự tạo một fanpage với nội dung chất lượng và thú vị, sau đó đem bán lại cho người cần để thúc đẩy kinh doanh hoặc cho thuê trạng thái status của trang để quảng cáo cho một nhãn hiệu nào đó. Đây cũng là một trong những cách kiếm tiền trên Facebook khá thú vị. Tuy nhiên, bạn phải có đầu óc thật nhảy bán và am hiểu thói quen sử dụng của người dùng để thực hiện. Ngoài ra, việc kiếm tiền thông qua bán fanpage Facebook đòi hỏi bạn phải bỏ công sức, đầu tư lâu dài. Bán quảng cáo trên fanpage Nếu bạn đã gây dựng được một fanpage có lượng người dùng đông đảo nhưng không muốn bán fanpage đó, bạn vẫn có thể kiếm tiền từ fanpage bằng cách bán quảng cáo trên fanpage. Trên trang web, thương hiệu muốn quảng bá hình ảnh của họ sẽ thuê bạn đăng tải thông tin, chương trình khuyến mãi, hình ảnh của họ trên fanpage của bạn như một status Tùy vào số lượng like trên fanpage mà số tiền bạn có thể kiếm được sẽ là nhiều hay ít Thông thường, một dòng trạng thái trên một trang Facebook có tầm 100.000 likes thì sẽ được bán với giá từ 2 tới 5 triệu đồng Mở dịch vụ quảng cáo trên Facebook Nhiều công ty, dịch vụ muốn quảng bá hình ảnh của họ trên Facebook nhưng không biết cách làm thế nào Bạn có thể tìm hiểu cách thức Sau đó mở dịch vụ quảng cáo Facebook Thuê cho những người có nhu cầu Bạn sẽ hưởng số tiền chênh lệch thu được từ người sử dụng dịch vụ Với số tiền bạn phải trả cho Facebook để chạy quảng cáo Ngoài năm cách kiếm tiền trên Facebook như trên Còn nhiều phương thức khác như kiếm tiền từ like Facebook Kiếm tiền bằng cách trở thành đối tác của Facebook, vân Làm freelancer Freelancer, người làm việc tự do Không còn là một khái niệm xa lạ với nhiều người trẻ hiện nay với ưu điểm. Chủ động về thời gian, làm việc độc lập, chủ yếu làm việc qua mạng. Bạn có thể nhận nhiều dự án freelance tùy theo khả năng của bản thân. Các dự án freelance thuộc rất nhiều mạng khác nhau, từ viết lách, dịch thuật, báo chí cho đến lập trình, thiết kế đồ họa, phát triển website. Lợi ích lớn nhất khi trở thành một freelancer là bạn hoàn toàn có thể làm chủ được thời gian của mình. Bạn có thể sẽ rơi vào trường hợp, Đôi khi bạn nhận được rất nhiều công việc trong tháng này Nhưng tháng sau bạn lại chẳng có công việc nào Thế nhưng Chỉ cần chủ động tìm kiếm trên các trang tìm việc Bạn hoàn toàn có thể tìm được công việc phù hợp với bản thân mình Thử sức cả ở những lĩnh vực mới Một số trang web tuyển dụng y tín ở Việt Nam Tính tới thời điểm phát hành sách này Với đa dạng loại hình công việc Và cho phép bạn tạo hồ sơ online Để thu hút những nhà tuyển dụng đang tìm người Thứ nhất www.vietnamworks.com Đây là website có số lượng nhà tuyển dụng lớn. Trang web này phù hợp với những ai đã đi làm và có kinh nghiệm. Bên cạnh đó còn có cả mục Việc làm cao cấp dành cho những chuyên gia hoặc việc làm tại công ty có chính sách phúc lợi tốt. 2. Careerbuilder.vn Là một website tuyển dụng toàn cầu với 2 triệu việc làm và hơn 200 triệu ứng viên trên thế giới. Trang này yêu cầu hồ sơ ứng viên với tiêu chuẩn khá cao. 3. Worldwideweb.carrierlink.vn Đây là một trang tuyển dụng việc làm được nhiều người biết đến. 4. Mywork.com.vn Có hơn 700.000 việc làm, gần 400.000 nhà tuyển dụng tại đây. 5. Anyjobs.com Trang này dành riêng cho người tìm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp được phát triển và duy trì bởi một nhóm các kỹ sư hiện và đang làm việc tại các công ty trong và ngoài nước. 6. Jobstreet.vn Đây là một trong những trang web tìm việc phổ biến tại châu Á, với nhiều việc làm của các công ty nước ngoài, trong đó các công ty Nhật với số lượng khá là lớn. 7. Worldwideweb.xviet.com Là website dành riêng cho những ai trong ngành công nghệ thông tin, với tiêu chí ít mà chất. Trang web có giao diện rất dễ nhìn, giới thiệu nhiều công việc từ các công ty khác nhau. Trang web còn có chức năng follow để theo dõi những tuyển dụng mới từ doanh nghiệp. 8. Worldwideweb.verbalplanet.com Nếu bạn giỏi ngoại ngữ hoặc có biết nhiều thứ tiếng, bạn hãy thử dạy kèo ngoại ngữ qua mạng Internet Verbal Planet hoặc eTalkey, Verbling, với mức lương dao động trong khoảng từ 7 đến 20 USD cho một tiết học khoảng 45 đến 60 phút và thậm chí có thể cao hơn nếu bạn có kinh nghiệm hoặc nhận được đánh giá tốt từ học viên 9. World Wide web, Nếu bạn có năng khiếu về hội họa hay là một designer hoặc photographer nghiệp dư bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng việc bán các sản phẩm tranh, ảnh của mình trên DeviantArt hoặc ArtPol Bạn chỉ cần scan tranh hoặc tải ảnh trên trang web Sau đó, bạn có thể tự định giá sản phẩm hoặc đem món hàng của mình ra đấu giá, tùy vào sản phẩm mà bạn có thể nhận được từ 95% đến 100% giá bán. Điều tuyệt vời nhất chính là các bức tranh vẽ, hình ảnh mà bạn chụp hoặc thiết kế có thể được bán nhiều lần, tương ứng với mỗi lượt download hoặc in từ người mua. 10. World Wide Đây là một trong những website chuyên cung cấp và đăng tải các thông tin tuyển dụng về các công việc thực tập cho sinh viên trên toàn quốc. Ngoài ra, website còn cung cấp các việc làm bán thời gian, kiếm thêm thu nhập cho các bạn sinh viên như cộng tác viên phát triển nội dung, viết bài, biên phiên dịch và các công việc cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm làm việc. 11. Workwideweb.jobstreet.com Có mặt từ năm 1997 đến nay, JobStreet là trang tìm việc của công ty nước ngoài chuyên cung cấp việc làm cho các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thailand, Hong Kong và Việt Nam. Bằng cách tìm kiếm công việc theo chuyên ngành phù hợp với bạn, các bạn có thể tìm kiếm công việc theo cấp bậc. Đối với các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm, các bạn có thể tìm kiếm cơ hội cho mình trong mục tìm việc làm cho cấp bậc mối tốt nghiệp. 12. Tìm việc nhanh chấm Tìm việc nhanh có nhiều ngành nghề được cập nhật liên tục và nhanh nhất. Tại đây có đủ các ngành nghề cho bạn tìm việc từ lao động phổ thông, bán hàng, bảo vệ, sinh viên, thực tập sinh, nhân viên cho đến nhân sự cao cấp. 13. Việc làm 24h.vn Việc làm.24 có nhiều ngành nghề được cập nhật liên tục và nhanh. 14. Worldwideweb.upwork.com Với hơn 1,5 triệu khách hàng. Upwork cung cấp cho bạn rất nhiều loại hình freelancer. Nó bao gồm cả các dự án ngắn hạn và dài hạn, làm theo giờ, làm việc theo dự án, làm việc dành cho chuyên gia và việc làm theo trình độ. 15. WorkWideWeb.toptoe.com Với các tiếp cận khác biệt so với các dịch vụ khác trong danh sách này, Toptoe là trang web dành riêng cho những ứng viên tài năng và làm theo thời vụ. Quá trình sàng lọc của TocToc cung cấp cho bạn sự truy cập tốt đến các dự án có tiềm năng với khách hàng lớn như J.P. Morgan, Jendesk, Airbnb. Bạn cũng có thể tham gia vào cộng đồng TocToc về kết bạn trên Meetups và các sự kiện công nghệ cao. 16. Worldwideweb.elancer.com Đây là một sàn giao dịch việc làm freelancer được nhiều người yêu thích. Bạn có thể làm hồ sơ cá nhân của mình nhanh chóng với nhiều tiện ích khác. 17. WorkWideWeb.Freelancer.com Không giống như hầu hết các sàn giao dịch việc làm khác, ngoài việc cung cấp hàng triệu dự án, freelancer cho phép bạn cạnh tranh với các freelancer khác trong cuộc thi để chứng minh khả năng của bạn. Nếu bạn đang cạnh tranh và tự tin vào chuyên môn của mình, đây là cách tuyệt vời để bạn tự giới thiệu khả năng và thu hút nhiều khách hàng hơn. 18. 99designs.com 99 Designs là một sàn giao dịch việc làm dành cho những người làm công việc thiết kế tự do. Nó cho phép bạn cạnh tranh trong các cuộc thi thiết kế và nhận thông tin phản hồi của khách hàng để chọn ra những người xuất sắc nhất. Đó là một cách tuyệt vời cho các nhà thiết kế tài năng, chứng minh năng lực của mình và được trả mức lương như họ mong đợi. 19. Worldwide Web PeoplePerHour.com Đây là một sàn việc làm tập trung cho việc làm tự do cho các dự án website, phù hợp với nhà thiết kế, nhà phát triển web. SEO chuyên gia, PeoplePerHour. 20. FreelanceWritingGids.com Một trang web để những nhà văn, biên tập viên, blogger, nhà xuất bản hoặc bất kỳ ai. Làm các công việc có thể trao đổi từ xa, giúp bạn làm việc tự do và kiếm tiền ở mọi nơi. 21. WorkWideWebBehave.net Đây là một mạng xã hội mở cho tất cả mọi người đặc biệt dành cho các nhà thiết kế sáng tạo. Bạn có thể đăng ký thành viên, giới thiệu công việc của mình, đăng tải các sản phẩm của bạn hoặc đơn giản là nơi bạn tìm những ý tưởng đẹp từ các nhà thiết kế khác trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, các nguồn tài nguyên đồ họa web tại đây cũng có rất nhiều. 22. Freelancerviet.vn Đây là trang web có giao diện thân thiện với người dùng, tập trung hàng ngàn công việc cho freelancer với nhiều ngành khác nhau. Khi bắt đầu sử dụng Internet để tìm việc làm, bạn hãy chú ý những website thông dụng như VietnamWorks.com, KiếmViệt.com. Lý do là hầu hết những nhà tuyển dụng đều tìm các nhà cung cấp dịch vụ lớn để tăng tải thông tin tuyển dụng. Bạn vẫn có thể sử dụng những trang thông tin có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, một trang thông tin lớn giúp bạn có tầm nhìn rộng hơn, có điều kiện so sánh và dễ lựa chọn hơn. Khi ghé thăm các trang thông tin tuyển dụng, khá nhiều người gặp phải một sai lầm là giới hạn sự tìm kiếm của mình với những công việc được đăng tải trong vòng vài ngày gần đây mà bỏ qua những công việc được đăng tải một tuần, thậm chí một tháng trước đó. Thực tế là một vị trí tuyển dụng được đăng tải cách đây một tháng vẫn có thể còn hạn nộp hồ sơ, đặc biệt là những công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng khó. Hơn nữa, nếu để ý đến những vị trí đăng tải khá lâu, bạn có thể hạn chế sự cạnh tranh bởi phần lớn ứng viên đều chú ý đến những thông tin mới đăng tải. Lưu ý rằng hạn nộp hồ sơ dài hay ngắn kể từ ngày đăng không liên quan đến chất lượng công ty đó. Ngoài việc tìm kiếm thông tin trên các trang tuyển dụng lớn, bạn nên ghé thăm các website của những công ty phù hợp với khả năng của mình để xem thông tin tuyển dụng riêng của họ. Các yêu cầu và thông tin về vị trí tuyển dụng tại đây thường được liệt kê chi tiết hơn. Bạn có thể tìm kiếm thông tin liên lạc của người phụ trách tuyển dụng để duy trì mối liên lạc thường xuyên với họ. Phát triển các mối quan hệ Vì sao cần tìm những mối quan hệ khác bên ngoài gia đình? Khi nghĩ đến các mối quan hệ, ác hẳn điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gia đình với cha mẹ, anh chị em và những người thân trong họ tộc. Thế nhưng, tôi cũng gặp không ít trường hợp phải từ bỏ ước mơ, cơ hội vì nghe theo lời cha mẹ. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của gia đình vì gia đình là nơi nâng đỡ, động viên chúng ta qua nhiều trạng đường trong cuộc sống là nơi ta luôn nghĩ về mỗi khi gặp khó khăn. Bản thân tôi may mắn luôn được gia đình ủng hộ, dù cho tôi theo đuổi bất cứ ngành nghề nào. Lúc nhỏ, bố tôi thường xuyên mua báo, mua tem để tôi gửi thư bài cộng tác với báo. Khi tôi làm handmade, mẹ và chị em tôi đã mua kéo, kim chỉ, vải giấy, cùng làm với tôi, đóng góp ý tưởng, nhận xét chân thành cho các sản phẩm mà tôi làm ra. Dù vậy, bố mẹ anh chị vẫn không thể hiểu hết những gì trái tim tôi thật sự mong muốn. Gia đình đóng một vai trò rất quan trọng, dù gia đình luôn muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho bạn, nhưng không phải lúc nào họ cũng biết điều gì là tốt nhất, đặc biệt là khi bạn chọn những lĩnh vực, những ngành nghề mà người thân chưa có kinh nghiệm nhiều để đưa ra lời khuyên chính xác dành cho bạn. Việc để cha mẹ quyết định cuộc đời mình từ ngành học đến việc làm không phải là để trả hiếu, mà là bạn đã hoàn toàn thụ động và lệ thuộc, mãi không có cơ hội sống cuộc đời mà mình mong muốn. Thế nên, hãy tích cực tìm kiếm những mối quan hệ khác ở thế giới xung quanh Những người bạn, những anh chị có tư duy rộng mở Và cùng chí hướng với bạn Rồi hẳn quay lại thuyết phục cha mẹ Khiến cha mẹ yên tâm mà ủng hộ bạn Làm sao để mở rộng mối quan hệ Tham gia vào những sự kiện Những hoạt động liên quan đến sở thích của bản thân Dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp Tại đây, bạn sẽ gặp gỡ những người Có một số quan điểm chung với bạn Là điều kiện dễ gắn kết con người với nhau Xây dựng những trang blog Đầu tư vào Facebook cá nhân. Cập nhật kiến thức hữu ích và sở thích của bạn để tạo thêm kết nối với những người xung quanh. Biết cách lắng nghe chân thành. Ai cũng yêu mến những người có thể lắng nghe và đưa ra những lời chia sẻ chân thành. Tận dụng giờ giải lao. Tranh thủ giờ giải lao tại hội thảo. Giải lao khi học hành, làm việc để trò chuyện với bạn bè. Kết bạn mới. Hỏi thăm những người bạn lâu ngày không gặp lại. Kết nối với người nối kết. Nếu được, Bạn hay chủ động làm quen với những ai có nghề nghiệp là chủ quán ăn, nhà hàng, những người làm trong lĩnh vực nhân sự, báo chí, chính trị, môi giới, hay đơn giản là những người có tính cách hướng ngoại, giao tiếp tốt và có nhiều mối quan hệ. Chính những người này sẽ giúp bạn gia tăng sự nối kết của bạn với nhiều mối quan hệ trong xã hội hơn. Học cách giới thiệu bản thân. Tập giới thiệu bản thân chỉ trong 30 giây, 3 phút, 5 phút. Hãy nhớ rằng, ấn tượng ban đầu là rất quan trọng. Bạn có thể sẽ khiến người khác muốn bắt chuyện nhiều hơn nếu biết cách giới thiệu bản thân trôi chảy và tạo điểm nhấn đặc biệt. Đừng kiêu ngạo. Cho dù bạn ở vị trí cao đến thế nào, cũng đừng tự kiêu nếu không muốn mất nhiều mối quan hệ có lợi sau này. 80% việc xây dựng và duy trì mối quan hệ là giữ liên lạc. Bạn đã từng rơi vào trường hợp này chưa? Tôi biết cô ấy, anh ấy nhưng không tài nào nhớ nổi tên họ. Hay bạn đã từng trải qua cảm giác khó chịu khi người khác không nhớ được tên mình hoặc nhầm lẫn tên mình với tên ai khác? Nhiều người bất ngờ khi tôi có thể nhớ tên nhiều người. Đơn giản là tôi muốn ghi nhớ và thường gắn họ với một việc danh tưởng tượng. Chẳng hạn tôi có quen một đối tác. Anh ấy giỏi, có thể làm rất nhiều việc. Nhưng những điều đó không ấn tượng bằng việc anh ấy thường xuyên đi dép tổ ong. Để tiện cho công việc đạo diễn hiện trường và tổng điều phối các game show. Vì thế sau này cho dù gặp rất nhiều đối tác khác, tôi vẫn không quên được cái biệt danh hài hước mà tôi đặt cho ảnh, Mr. Tổ ong. Hay như việc tôi có nhiều khán giả và độc giả, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cô bé có cái nickname Bạch Tụt Nướng, vì cô bé ấy thích ăn món này đến nỗi có thể ăn nửa khi Bạch Tụt trong vòng 5 phút. Để duy trì các mối quan hệ, sau khi quen biết nhau, bạn cần nuôi dưỡng mối quan hệ bằng điện thoại, Facebook hoặc email ít nhất mỗi tháng một lần. Nếu như quen biết qua mạng, bạn cần ít nhất hai cuộc gặp mặt trực tiếp bên ngoài phòng làm việc. Hãy tận dụng những chức năng của mạng xã hội như nhắc kỷ niệm ngày này năm trước, chức năng nhắc sinh nhật, để không quên chúc mừng bạn bè và những dịp quan trọng. Bản thân tôi thường có thói quen ghi nhớ ngày sinh nhật của người khác. Không ít lần tôi chúc mừng sinh nhật ngay cả khi họ ẩn ngày sinh trên Facebook, khiến họ vô cùng cảm động. Nói thật đi, cho dù bạn bảo rằng sinh nhật không quan trọng với bạn, không cần tổ chức, thế nhưng bạn cũng rất vui khi nghĩ về ngày dành riêng cho bạn trong một năm đúng không? Có bạn nói với tôi rằng, mình không đủ thời gian để duy trì mối quan hệ với những người quan trọng. Lý do này thật vô cùng cũ đích. Bạn hãy tận dụng mọi thời gian rảnh, khi bạn đang trên taxi, giờ nghỉ, xem quảng cáo. Hoặc đơn giản nhất, hãy tận dụng những giờ ăn trưa hẹn gặp họ để gia tăng tình cảm. Thức ăn thực sự có năng lực đặc biệt. Nhiều người cảm thấy thoải mái, muốn được trò chuyện trong lúc ăn. Tư duy làm nhiều nghề có lẽ đã ăn sâu vào tôi. Và tôi cũng thường gắn kết nhiều người trong quá trình làm việc. Bản thân tôi rất thích hẹn nhiều người đi từ thiện, đi ăn bàn công việc. Mọi người đều có lợi vì có cơ hội làm quen thêm nhiều người. Công việc được nhiều người tham gia sẽ triển khai nhanh hơn và nảy ra nhiều ý tưởng hơn. Bạn càng tạo dựng được nhiều mối quan hệ, thì bạn lại càng có thêm nhiều cơ hội để xây dựng thêm quan hệ. Đó là điều tất yếu. Nếu bạn nghĩ rằng việc xây dựng mối quan hệ là dành ra hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày, để tham dự hàng trăm cuộc hội họp hay cần mẫn gọi điện thoại làm quen. Sai rồi, khi nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng những mối quan hệ có lợi, bạn sẽ cảm thấy mình vui vẻ và có nhiều bạn bè hơn một cách vô cùng tự nhiên. Từ trước tới nay, bạn có mời đồng nghiệp bạn bè đi ăn không? Bạn hãy thử mời họ một ngày, thêm một số bạn bè khác của bạn, và rất có thể bạn sẽ có được một mạng lưới bạn bè và người quen ngày càng rộng lớn. Tuy nhiên, bạn nên chú ý quan tâm đến tính cách người cần gặp, cách thức, Nơi trốn gặp mặt sao cho phù hợp Tránh làm người trong cuộc lúng túng khó xử Khi cảm thấy lạc lỏng trong nhóm bạn Đi nhiều, học nhiều, quen biết nhiều người Dù ở bất cứ độ tuổi nào Bạn hãy tận dụng thời gian đang có Để có thể trau dồi kiến thức Mà dũa kỹ năng Để tạo cho bản thân có nhiều cơ hội trong tương lai Hãy dám thử, dám làm, dám chịu trách nhiệm Một số hoạt động gợi ý cho bạn trong thời gian rảnh Làm thiện nguyện Hầu hết những người trẻ hay tham gia vào các hoạt động tình nguyện, từ thiện đều là những người thân thiện, dễ gần, có kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt. Trở thành một tình nguyện viên không chỉ giúp bạn thể hiện sự biết ơn dành cho cuộc sống, mà còn là cơ hội để bạn tìm hiểu mình có thực sự yêu thích công việc nào đó hay không. Trong một tổ chức từ thiện được chia nhánh ra rất nhiều công việc như làm việc với sổ sách, ngoại giao, lên kế hoạch, truyền thông. Việc tham gia vào một công việc cụ thể trong một dự án sẽ giúp bạn biết bạn phù hợp với công việc nào và có khả năng ra sao Không ít bạn trẻ nhờ công việc thiện nguyện mà có được nhiều mối quan hệ tìm ra năng lực của mình trao dồi kỹ năng và tìm thêm được công việc mới ngay sau đó Bạn có thể tham khảo một số trang web, fanpage của đoàn trường để tìm kiếm những câu lạc bộ thiện nguyện hoặc một số tổ chức phi chính phủ như ISX, Ling Free Heart Vietnam Học môn nghệ thuật Học một môn nghệ thuật như vẽ, đàn, hát, nhảy, múa không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn có thể là cần câu cơm, nghề tay trái của bạn nếu bạn giỏi về những lĩnh vực này. Giáo dục Việt Nam hầu như chưa chú trọng vào nghệ thuật. Những giờ dạy nhạc hay vẽ trên lớp hồi cấp 1, cấp 2 chưa đủ để bạn thỏa sức đam mê. Vậy hãy đầu tư thời gian để học những bộ môn bạn yêu thích ngay khi có thể. Các hoạt động nghệ thuật còn giúp bạn thông minh hơn, khiến cuộc sống tinh thần phong phú. Chơi thể thao Một cơ thể khỏe mạnh là tiền đề đến nâng cao chất lượng cuộc sống, là điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn làm nhiều nghề. Có rất nhiều bộ môn thể thao bạn có thể theo học tùy sở thích và sức khỏe như chạy bộ, yoga, võ thuật, bơi lội, bóng bàn. Việc tham gia vào các đội nhóm khác nhau còn giúp bạn tăng tương tác, có nhiều mối quan hệ hơn và tăng khả năng tìm được nhiều cơ hội việc làm tốt. đi du lịch Những kiến thức, kỹ năng mà tôi có được là nhờ thực hành nhiều qua những chuyến đi. Đôi khi bị bí đề tài, tôi lại đi đến một nơi mới, trò chuyện thêm nhiều người bạn mới và có được nhiều ý tưởng hơn. Thậm chí, để hiểu hơn về bối cảnh mà mình sẽ viết trong phim, tôi làm nghề biên kịch, tôi không ngần ngại sách ba lô đến tận nơi. Không ít người bạn của tôi tìm được ý tưởng kinh doanh, có thêm cơ hội nghề nghiệp từ những chuyến đi đến vùng đất mới. Đừng mãi chung chân ở một nơi, hãy can đảm sách ba lô lên và đi. Có thể những chuyến đi du lịch cử ngựa xem hoa sẽ không giúp bạn được nhiều trong việc nâng cao kỹ năng sống. Bí quyết của tôi chính là kết hợp những chuyến đi du lịch với làm việc thiện nguyện. Những chuyến vừa đi vừa làm này sẽ cho tôi có thêm trải nghiệm, kỹ năng và tận dụng thời gian tốt hơn. Có lần tôi đi tiền trạm bằng xe máy về huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Vì không quen đường nên tôi đi từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều mới tới nơi. Tuy vất vả nhưng chuyến đi đó thu được kết quả mỹ mãn. Khi tôi phát hiện một trường tiểu học cực kỳ khó khăn toàn các em học sinh dân tộc, tôi chứng kiến nhiều em ăn xoài xanh thay cơm, nhịn đói đi học. Tôi nghe được nhiều câu chuyện không khỏi xót xa và đã rung cảm trước tấm lòng của các thầy cô nơi đây. Tôi quyết định sẽ quay lại để tặng quà cho toàn bộ học sinh của trường. Tuy nhiên, nhóm từ thiện của tôi cũng không dư giã gì. Nhưng nhờ vậy mà tôi có thêm kinh nghiệm về tổ chức, bố trí công việc, sắp xếp chi tiêu, phân công người phù hợp kêu gọi tài trợ sao cho hiệu quả, tìm chỗ bán hàng rẻ, chất lượng tốt và khả năng trả giá săn lùng hàng của tôi cũng tăng vọt nhờ đi mua đồ từ thiện. Nếu thích, bạn có thể tổ chức các chuyến đi như thế. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu một số trang web giúp bạn có những công việc thiện nguyện ngắn hạn tại nước ngoài như www.audiolist.org www.healthx.net Làm thêm Nếu bạn chỉ ngồi yên, Dù có tiềm năng đến mức nào thì bạn cũng không thể trở nên giỏi và tài năng, có thể làm những công việc đa năng được. Mỗi người đều có những lợi thế tiềm ẩn, những khía cạnh bạn thật sự giỏi, nếu không bắt tay làm thì bạn sẽ không bao giờ phát huy được. Có thể nói, việc làm thêm giúp ích rất nhiều cho các bạn trẻ trên con đường sự nghiệp, giúp bạn nhận ra bạn thật sự muốn làm điều gì. Hãy tích cực làm thêm, xin thực tập trong những ngành nghề mình hứng thú. Điều này không chỉ giúp bạn có thêm kỹ năng mà còn mở rộng mối quan hệ xã hội. giới thiệu bằng blog CV Tạo blog, fanpage cá nhân Hiện nay, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội Facebook, Twitter, việc tạo một trang blog, fanpage, website cá nhân sẽ giúp bạn khẳng định bản thân, tăng tương tác và chia sẻ với những người bạn có cùng phong cách sống với nhau thậm chí có thể giúp bạn kiếm thêm thu nhập Việc viết blog mỗi ngày còn giúp bạn rèn luyện được tư duyên ngôn ngữ để từ đó khả năng diễn đạt ý về một vấn đề nào đó sẽ trở nên trôi chảy hơn. Về nội dung của blog, tùy theo cá tính của bạn, bạn có thể có nhiều nội dung đa dạng như cập nhật tin tức, chia sẻ về một lĩnh vực hoặc một sản phẩm nào đó mà bạn tâm đắc như mỹ phẩm, sách, trải nghiệm du lịch. Việc đầu tư blog cá nhân còn giúp bạn dễ dàng ghi điểm trong CV của bạn. Hãy chăm sóc cho blog cá nhân bằng cách viết mỗi ngày, viết bất cứ những gì bạn thích và nhiều người có thể thích. Bạn sẽ nhận thấy những thay đổi tích cực trong đời sống tâm hồn, cũng như tạo nên sự khác biệt, chuyên nghiệp trong mắt nhà tuyển dụng. Một số trang web để tạo blog cá nhân WordPress. WordPress là nền tảng blog cơ bản, rất phù hợp đối với người mới bắt đầu, vì chỉ với vài tao thác đơn giản, người dùng đã có ngay blog cho riêng mình. Trang cung cấp nhiều tính năng trong phiên bản miễn phí như số liệu thống kê lượng truy cập, SEO, các mẫu phim có sẵn rất thuận tiện, hỗ trợ 3G để lưu trữ hình ảnh và văn bản, Hiện nay, có thể nói WordPress đang sở hữu lượng người dùng khổng lồ trên khắp thế giới bởi vì sự phổ biến và những tính năng vượt trội của nó. Blogger Tính năng nổi trội của Blogger là dễ sử dụng, có nhiều giao diện tùy chọn. Do Blogger là sản phẩm của Google nên thân thiện với người dùng, dễ đăng ký, chỉnh sửa, giao diện tiếng Việt đẹp mắt. Blogger đã tích hợp với website hàng đầu thế giới là Amazon để giúp người dùng dễ dàng liên kết, tìm kiếm mọi thứ theo nhu cầu. Bạn có thể giới thiệu sản phẩm, bán hàng online, hay đơn giản hơn là lưu trữ kho ảnh. Qua ra Qua ra nổi tiếng trong việc hỏi đáp trao đổi những kiến thức và kinh nghiệm bằng nhiều ngôn ngữ. Bên cạnh đó, bạn có thể tạo blog để chia sẻ những ý tưởng câu chuyện của riêng mình. Ngoài ra, bạn còn có thể học hầu hết mọi thứ trên Qua ra, từ những chuyên gia hàng đầu cho đến bạn bè, những người ít nổi tiếng. Với thông tin của người dùng được xác thực, Các câu hỏi và câu trả lời được quản lý dựa trên độ phù hợp và đáng chú ý, nên có thể dễ dàng chắc lọc được những thông tin bổ ích, tin cậy. Tumblr Đây được coi là một hình thức blog ngắn, dành cho người sử dụng không có nhiều thời gian trên các trang mạng xã hội. Chỉ cần đăng tải văn bản, hình ảnh, video hay link trên Tumblr, bạn đã trở thành Tumblr blogger. Chức năng kết bạn của Tumblr rất đơn giản. Chỉ cần nhấn follow những người yêu thích thì nó sẽ tự động thêm thành viên vào Tumblr của bạn. Medium. Bạn có thể sử dụng Medium để chia sẻ bộ sưu tập hình ảnh, các dự án và mời những người có cùng ý tưởng tham gia nhận xét. Điều đó sẽ giúp bạn tiếp cận dễ dàng hơn với cộng đồng trực tuyến có nhiều điểm tương đồng trong sở thích. Medium rất dễ sử dụng, ngay cả khi bạn không có bất kỳ kiến thức nào về code. Medium chưa cho phép người dùng tạo tài khoản riêng, do đó bạn chỉ có thể đăng nhập bằng tài khoản Twitter có sẵn. Một số bí quyết tạo CV ấn tượng 1. Mỗi công việc có một mẫu CV riêng CV, Curriculum VTage, là bản tóm lượt ngắn gọn thể hiện một cách chi tiết về khả năng, kiến thức, sở thích, sở trường, kinh nghiệm, mục tiêu nghề nghiệp của bạn, giúp nhà tuyển dụng hiểu về bạn một cách chân thực và ấn tượng nhất. Khi đi sinh việc, đặc biệt trong ngành sáng tạo, nếu bạn chỉ sử dụng một mẫu với cấu trúc giống nhau, bạn sẽ hoàn toàn mờ nhạt và khó có thể ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. 2. Chuẩn bị cả hai bản CV, bản mềm online và bản cứng in ra giấy. Nếu bạn không có trọng CV của bạn, điều này có nghĩa là bạn không có thái độ nghiêm túc với công việc và không có sự chuyên nghiệp của một người làm việc. Khi đã nộp hồ sơ online, bạn cũng cần chuẩn bị một bộ hồ sơ truyền thống bản cứng gửi tới nhà tuyển dụng để ứng tuyển hoặc mang theo đi phỏng vấn. Điều đó thể hiện bạn là một con người cầu thị với công việc của bản thân mình. 3. Đảm bảo CV không có lỗi chính tả và lỗi diễn đạt. Có nhiều website về tìm kiếm việc làm hiện nay cho phép người lao động gửi hồ sơ tới nhà tuyển dụng một cách đơn giản, chỉ bằng một vài cái nhấp chuột. Hoàn thành CV trên máy tính sẽ rất thuận tiện, nhưng đôi khi gặp phải những lỗi không đáng có. Cẩn thận với những lỗi chính tả cũng như ngữ pháp khi bạn gõ thông tin trực tiếp trên các mẫu CV online. Chỉ cần một lỗi chính tả nhỏ, CV của bạn sẽ có thể bị loại từ vòng gửi xe dù hoành tráng cách mấy đặc biệt là khi bạn nộp CV vào những công việc liên quan đến viết lách Trong một cuộc khảo sát năm 2007 tại Anh có đến 63% nhà tuyển dụng nói với website thông tin việc làm lớn nhất nước Anh carrierbuilder.co.uk rằng sai chính tả sai ngữ pháp là một trong những lỗi họ thường gặp nhất đối với các ứng viên Chính vì thế Hãy thận trọng và kiểm tra kỹ càng những gì bạn viết trước khi gửi đi. Nếu không, bạn có thể mất điểm vì những sai lầm không đáng có. 4. Tìm công cụ hỗ trợ tạo CV Nếu đang có ý tưởng cho một bản CV chuyên nghiệp nhưng lại thiếu các công cụ hỗ trợ, thì bạn có thể tham khảo các website sau. CV Maker Đây là trang web hỗ trợ tạo CV trực tuyến khá đơn giản, xử lý nhanh và hỗ trợ đa ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. CV đánh vần c -E -E v -E -E. CV cung cấp các mẫu CV bắt mắt hơn so với CV Maker, cho phép người dùng tùy biến nhiều chi tiết hơn để tạo CV chuyên nghiệp, nhưng đòi hỏi bạn phải mất một chút thời gian để chỉnh sửa. Online CV Trang web này không yêu cầu người dùng đăng nhập, đơn giản là truy cập và bắt đầu tạo CV. Đây là website hoàn hảo cho những người mới bắt đầu viết CV sinh việc. Visual CV Đây được xem là một trong những công cụ trực tuyến tốt nhất nếu bạn muốn tạo ra một bản CV vừa chuyên nghiệp vừa ấn tượng. Tuy nhiên, điều chắc chắn là thời gian bạn đầu tư cho nó sẽ tốn nhiều hơn so với các công cụ đơn giản khác. Connect CV Connect CV cho phép người dùng dễ dàng thêm bản biểu, thay đổi phong chữ và nhiều tùy chỉnh khác để tạo ra bản CV ấn tượng. Đặc biệt, Trang web này còn cung cấp một số hướng dẫn và lời khuyên hữu ích khi viết CV sinh việc. Resume Up Resume Up là một trang web cho phép người dùng tạo ra các bản Resume, tức hồ sơ sinh việc dưới dạng timeline khá ấn tượng. Bạn có thể thoải mái thiết lập thời gian, đánh dấu bằng các màu sắc, thêm nội dung và chỉnh sửa sao cho phù hợp với mong muốn của mình. Visualize.me Visualize.me cũng tương tự như Visual CV, nhưng thiên về tạo các bản Resume dưới dạng Infographic, cho phép bạn sử dụng các biểu đồ, dữ liệu và xây dựng CV độc đáo hơn. Resume Genius Resume Genius là nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các công cụ, từ đơn giản đến cao cấp, để tạo nên một bản CV hay resume ấn tượng. 5. Duy trì liên lạc khi nộp CV Một trong những nguyên tắc khi bạn gửi hồ sơ online và sau khi phỏng vấn là luôn duy trì liên lạc với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, phần lớn ứng viên lại quên mất điều này. Họ chỉ gửi CV đi và thụ động ngồi chờ kết quả. Việc cần làm là hãy viết email cảm ơn nhà tuyển dụng sau khi phỏng vấn, chủ động kết bạn và theo dõi những người thành công trong lĩnh vực mà bạn ứng tuyển. Điều đó sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích đáng kể trong quá trình làm việc sau này.